Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đúng rồi, là 24 tuổi đó. Thế nhưng Đạt vẫn có vẻ không chấp nhận bởi cậu cho rằng tuổi thì những người ở trong nhóm cũng biết nhất là Trúc nên có thể cô đã dở trò để hù dọa. Đạt tiếp tục chen vào. Vậy thì cho tôi hỏi tôi có bao nhiêu anh chị em? Miếng gỗ kia lại bắt đầu dịch chuyển và rồi nó ngừng lại con số 4. Phi nhú mày lắc đầu nói Không đúng Nhặt thằng Đạt tính luôn cả nó thì mới có 3 người mà thôi. Làm sao lại thành 4 được chứ? Sai rồi. Đúng không hả Đạt? Vừa nói, Phi vừa quay sang nhìn bạn của mình, nhưng thực sự là rất ngạc nhiên. Đạt lúc này hai mắt trợn tròn, mở to ra thoáng thốt lắm, ảnh lắp bắp. Đúng. Đúng là 4. Tao có một người em, nhưng vừa mới sinh ra đã mất. Chuyện này tao tao tao chưa từng nói cho ai biết cả. Câu nói này của Đạt làm cho những người còn lại giật mình. Vậy tức là cái trò cầu cơ này là có thật rồi. Còn chúc thì tự hào lắm, cuối cùng cô cũng đã có thể chứng minh cho mọi người tin vào cái trò chơi này. Đạt hỏi xong rồi đấy, ai là người tiếp theo đi? Tao. Lệ chen vào đầu tiên, cô đưa tay chấp lại vẫy lại mấy cái rồi nói: "Thưa các vị thánh thần đang hiện linh, ngài cho con hỏi" Tháng trước con có thi một kỳ thi quan trọng, nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả. Ngài có thể cho con liệu hỏi rằng đậu hay là rớt ạ? Miếng gỗ bắt đầu di chuyển và nó ngừng lại ở một chữ D. Khỏi phải nói, chúc đã mừng rỡ lắm thốt lên. Dạ con cảm tạ, con cảm tạ ngài ạ. Những người tiếp theo hỏi toàn những vấn đề không có mấy riêng tư cho lắm, nhưng ai cũng hiểu rằng đối phương đang ngại. Thế nào sau lần này cũng sẽ liên hệ riêng đối với chúc để mà hỏi riêng cho mình. Người cuối cùng chính là Tâm, cô thì bối rối lắm. Bình, mình không biết hỏi gì hết. Trời đất, chúc gắt lên, hỏi đại đi chứ. Có mà muốn gì cần thực hiện thì cứ phải hỏi xem, xem là có làm được hay không. Còn không thì hỏi khi nào có người yêu đi. Tao thấy mày hỏi câu này là thích hợp nhất đấy. Tâm mỉm cười, nhưng cũng phải mất một lúc thì cô mới mở miệng nói. Dạ thứ thứ ngại cho con hỏi Ziptec sắp tới, chúng còn sẽ đi chơi ở đâu ạ? Cách câu mà Tâm vừa nói kia làm cho cả đám cười ồ lên, Phi lắc đầu với sự ngây ngô của bạn mình. Ừ, rời đất. Cậu hỏi cái gì mà kỳ thế chứ? Ở tại tại mình không biết phải hỏi cái gì cả. Nhưng rồi tất cả phải đổ dồn về cái bảng chữ cái bằng gỗ kia. Nó bắt đầu di chuyển rồi nhanh chóng ngừng lại ở chữ C. C là gì thế? Chúc nhíu mày. Mình sẽ đi chơi đến nơi nào mà bắt đầu bằng chữ C hả? Có vẻ hơi khó đoán đấy nhỉ? Nhưng rồi, miếng gỗ tiếp tục di chuyển đến những chữ cái phía sau. Sáu người trụm đầu lại đánh vần theo. C, H, E và T. Cái gì? Không chỉ có lệ mà những người còn lại cũng đã đều thốt lên cùng lúc. Nếu ghép bốn chữ này với nhau, chẳng có giống tên một địa điểm nào hết mà nó chính là chữ chết. Cái chữ hết sức đáng sợ, tâm trận mắt lấp báp, giọng của cô bắt đầu run lên. Cái cái chữ gì thế này? Mình mình sẽ chết ư? Thấy bạn của mình bắt đầu có dấu hiệu bất ổn về tâm lý, Trần Liên Phi đã sát lại, vỗ vỗ lên vai của cô rồi mà trấn an. Không có gì đâu, chắc là bị nhầm lẫn gì đó, để mình hỏi thử cho. Phi hướng về phía tấm bảng bắt đầu hỏi. Thưa ngài, cho con hỏi tuyết năm sau, con sẽ đi đâu ạ? Miếng gỗ di chuyển và nó dừng lại ở chữ C rồi đứng im. Và không chỉ có một mình Phi, những người còn lại hỏi thử thì cũng đều cho ra một kết quả. Điều này làm cho cả đám hoang mang lắm. Kể cả Trúc, cô gái bày ra cái trò chơi này. Cô nhú mày thì thầm. Sao lại như thế này được chứ? Chắc chắn là có điều gì đó sai lầm rồi. Lúc này thì Trúc cũng không còn giữ được cái thái độ kính cẩn như trước nữa. Cô chỉ tay thẳng vào tấm bảng mà nói lớn: "Mau, nói cho ta biết đi, ngươi là thần hay là quỷ?" Miếng gỗ lại bắt đầu di chuyển và nó ngừng lại thì cả đám xung quanh xanh cả mặt, bởi cái chữ mà miếng gỗ kia chỉ chính là chữ "quỷ". Hay nói đúng hơn, nó bắt đầu xác nhận thứ mà 6 người đang giao tiếp từ đầu buổi cho tới giờ chính là quỷ. bỗng bụp một tiếng. Đúng lúc này thì đèn đỏ. Đó... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net